chào mừng quý tín giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma Nguyễn huy và trong lịch phát sóng truyện dài kỳ 16 giờ mỗi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ bảy của bộ truyện ma tâm linh lục tỉnh giai thoại ký tác giả phúc quý tín giả khi nghe truyện đừng quên hay tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của phúc huy đã dán link trong phần mô tả còn để ủng hộ cho Nguyễn huy mong rằng quý tín giả bỏ chút thời gian Nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Lục Tỉnh giai thoại ký, tập 7. Lúc này ở bên ngoài thôn Cổ Long, một người thanh niên mặc trường bào màu vàng. Phía sau trường bào còn có một chữ viết cổ màu đỏ rất to. Chính là chữ Phan. Sau lưng người thanh niên còn có một con sói xám đang đi theo sau một người thợ săn trú ngụ trong thôn từ xa đã nhìn thấy con sói vừa nghĩ là thú quan định tấn công người thanh niên nọ ông ta rút một cây nỏ từ xa ngắm bắn con sói một mũi tên với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy bay thẳng tới phía con sói trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi người thanh niên đã phát giác được mũi tên và không biết hắn ta dùng vật gì đó ném vào cái mũi tên khiến cho quỹ đạo của nó bị thay đổi cắm xuống mặt đất, cách vị trí con sói xám đang đứng chỉ chừng hai thước. Người tõi sang thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc. Ông hét lớn lên, thông báo cho tất cả những người có mặt trong thùng. Mọi mọi mà, chạy đi, con sói tới thùng mình rồi. Nghe thấy lời nói này, ban đầu bà con còn chưa hiểu ý, thì lại có thêm một người khác lên tiếng phụ họa cho lời nói của ông ta. À, có có sói kìa mọi người ơi! Tiếng nói này dừa chức cả thôn mới nhận ra được là có chuyện gì xảy ra. Vừa toan quay lại, thì người thanh niên đứng trước cửa thôn đã lớn giọng nói. Không có chuyện gì cả, đây chỉ là con sói tôi nuôi, nó không tấn công bất kỳ ai đâu. Người thợ săn vừa định trút cây nỏ tiếp tục bắn hạ con sói. Nghe người thanh niên kia nói vậy, cũng không khỏi kinh ngạc. Vì là loài thú ăn thịt, chưa kể sói thường đi theo đàn, chứ không đi một mình. Còn việc bị con người thuần quá Thì càng khó có thể xảy ra Nhưng khi nhìn thấy con xấu chỉ ở bên cạnh người thanh niên Mà không có ý định tấn công ai cả Thì người thợ săn mới cất cây nỏ Điều động dân làng lùi ra xa Tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra Cách người thanh niên hơn năm thước Vị thợ săn mới cảm thấy an toàn Thì nhìn kỹ người trước mặt dáng vẻ thanh cao Với cách ăn mặc như thế này luôn khiến cho người ta nghĩ ngay đến là những đạo sĩ Trung Quốc lúc làm đàn phép hoặc là một vị công tử nhà giàu nào đó Người thợ sang hỏi Cậu tên là gì? Phan Chuẩn Văn là con trai duy nhất của gia tộc Phan Thị Quảng Nam Nghe nói đến Phan Thị thì không thể nào không nhắc tới tổ tiên của họ Phan vốn xuất thân từ trong núi trận Những loại dị thuật người đời ít thấy Người nhà họ Phan đều biết hết Trong số đó Có một loại dùng để kết nối giữa chủ nhân Và vật đi theo phò tá chính mình Là nhân thú Thi tâm thuật Nhưng mà Phan Thị có quy tắc riêng của họ Coi trọng nhân duyên Cho nên ngoại trừ tổ tiên của Phan Thị Thu được chặn tin Đi theo phò tá mình Thì không còn một ai trong gia tộc tu được thêm vật nào đi phò tá nữa Sau khi tổ tiên của Phan Thị chiến đấu với một pháp sư Đông Dương, không may mắn đã bỏ mạng. Chẳng Tinh đưa xác của vị tiền nhân ấy quay trở về gia tộc. Trò nó quỳ ở đó 7 ngày 7 đêm. Sau khi áo quan của vị tiền nhân đó được hạ xuống huyệt, thì chẳng Tinh cũng biến đi đâu mất, không xuất hiện ra thêm một lần nào nữa. Ở giữa ngôi nhà phan thị có đặt một quyển bút ký của các tiền nhân đi trước, ghi chép lại cuộc đời của mình. Trong đó có một chị tiền nhân sống ở giai đoạn đầu Của cuộc khởi nghĩa Anh hùng Lê Lợi Dưới trướng vua Lê lúc ấy Không có nhiều đại tướng tại ba Trong số những người đi theo ngày đó Có một tướng quân tên là Nguyễn Xí Ông được vua giao cho đi huấn luyện 100 con chó săn thế nhưng sau đó Nguyễn Xí không những huấn luyện thành công 100 con chó săn Mà đã tạo ra một đội quân thần khuyển Truy sát kẻ địch ngày đêm không biết mệt mỏi là cái gì tướng nguyễn xí theo lê lợi từ năm 9 tuổi nhưng trước đó ông làm cái gì thì không ai biết trong quyển đó có ghi khi nguyễn xí còn nhỏ đi theo những người dân tộc trong vùng sâu vùng xa săn bắt khi thấy bọn họ nuôi rất nhiều chó săn thú dữ làm vật đi săn thì ông mới ngõ lợi muốn học cách nuôi thú săn của những người dân tộc ngay lập tức nhận được sự chỉ bảo tận tình và trong đám người đó Có cả tiền nhân của Phan Thị Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác Trở lại với tình hình lúc này Người thanh niên tên Phan Chuẩn Văn xuất hiện ra Công khí của thôn Cổ Long Lại như bị một tảng đá đè lên Những làng y trong thôn này Bọn họ không biết võ nghệ Hay bất kỳ pháp thuật gì cao siêu Có thể chiến đấu với loại thú săn mồi này Một người trong thôn lên tiếng lấp bóp nói Với người thanh niên vừa mới xuất hiện Ừ Cậu vì, vì sao lại đến thôn của chúng tôi Tôi đến đây Để tìm một người Trong giọng nói của hắn ta phát ra Không hề giống một con người bình thường một chút nào Mà cứ âm u quỷ dị Khiến từng lời hắn nói ra Đều tấn công thật mạnh Vào trong tính giác của những người khác Cộng thêm với dáng dễ hiện tại của hắn Và con sói sau lưng Hắn chẳng khác nào ma quỷ Trong những câu chuyện được người thợ săn Đi rừng truyền tai nhau lại vậy người thợ săn đến lúc này mới hít sâu vào một hơi vì ông chính là thợ săn sinh sống ở trong rừng săn bắt khá nhiều cho nên những gia tộc hay bộ lạc có truyền thống lâu đời cũng không có mấy lạ đối với ông ta nhưng phan thị lại khác với những gia tộc khác họ phan rất nổi tiếng trong giới săn bắt chứ không riêng gì ở trong huyện môn giống như ngô gia ở tây cương ngoài trừ nghề cản thi thì bọn họ còn nổi tiếng về bốc thuốc, trị bệnh. Nhưng sau này chỉ còn mỗi một môn pháp thuật chính thống của ngô gia mà thôi. Hầu như những thuật khác đều là hậu nhân tự đi tìm thầy mà học. Người thợ săn nói, Cá đời ta đó, cứ nghĩ Phan Thị chỉ là truyền thuyết do người đời thiêu dệt nên. Này chính mắt thấy được người họ Phan thuần quá được loài sói hùng bạo, làm vật đi săn cùng. Quả đúng là danh tiếng của Phan Thị. Không phải hữu danh vô thực Phan Chuẩn Văn không trả lời Bởi vì từ trước tới nay Phan Thị luôn là một gia tộc ẩn mình, Không lộ diện ra nhiều ở nước Việt Cho nên chẳng ai biết đến sự tồn tại của bọn họ Luôn quanh quẩn ở cái mảnh đất này Đời này Phan Chuẩn Văn chính là hậu nhân cuối cùng của Phan Thị Sau lần chống lại nghiệp tổ Chỉ có duy nhất một mình hắn thoát ra khỏi thiên khiển tai qua nạn khỏi, nhờ vào một chút tài lực và quyền lực của họ Phan còn lại Cho nên hắn mới có thể sống được đến bây giờ Trong một lần du ngoạn đến Cung Lôn Sơn Phan Chuẩn Văn vô tình nhìn thấy một con sói xám Nằm trên đất, đang thở thôi thóp Hắn đã dùng dược thảo mà mình thu thập được trên đường đi Tạo ra một hỗn hợp cho con sói đó uống Khi con sói xám qua cơn thập tử nhất sinh Nó cũng hiểu rõ ân nghĩa của Phan Chuẩn Văn Cho nên tự đó theo hắn học đạo Tu luyện thành yêu tinh. Cùng với ân chủ đi khắp nơi Cho đến hôm nay Nó đi qua thùng cổ lồng Phát hiện ra mùi của kỳ nhân Đang gặp đại nạn Chỉ muốn tạo cơ hội cho ân chủ Cho nên nó mới không ngừng Kêu phan chuẩn văn vào trong thùng Mà tìm kiếm vị kỳ nhân kia Vậy người cậu muốn tìm tên là gì Tôi không biết Dứt lợi những người trong thôn ai nấy đều không giấu được dễ kinh ngạc Không biết thì làm sao mệt kiếm được người đây Toàn thôn cổ lông đều mang chung một câu hỏi Mà nhìn chăm chăm vào phan chuẩn văn Thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình như vậy Nhất thời hắn ta không tài nào mở miệng ra nói được Cho nên đành liếc qua nhìn con sói xám Trong lòng thầm nói Chết tiệt Phải chi ta không nghe lời ngươi đi vào trong chỗ này á, Thì đâu phải ra cơ sự như vậy Đúng là xui xẻo hết sức mà Hiểu ý ân chủ liền con sói xám hú lên một tiếng quái dị Rồi xông thẳng vào trong thùng Phan chuẩn văn thấy vậy Cũng nhanh nhẹn mà chạy theo sau Không nề hà bất kỳ một điều gì Một người một vật Cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người Đến ngôi nhà của Hoàng Chim Thì con sói dừng lại Chỏ mõm vào bên trong nhà mà hú lên Chuẩn văn thấy vậy thì bước ngay vào bên trong phòng Nhìn thấy dưới đất là một người thanh niên cượng trắng Sắc mặt tái nhật như người chết Bên cạnh là một vị lang y Đang dùng châm cứu Cắm vào những đại huyệt quan trọng Của cơ thể người thanh niên kia Chuẩn văn chỉ cần nhìn sơ qua liền nhận ra người nằm dưới đất Đang bị tắt nghẽn kinh mạch Do xung đột Trong đầu vừa nghĩ không định cứu người này Thì đôi mắt của hắn ta phát hiện Ở bên dưới thắt lưng của người kia Có hai cái lệnh bài Một đề ba chữ Người giữ cửa Cái còn lại Chính là cửu gia âm dương lệnh Không lẽ nào Người này là chính là người của cửu gia hay sao Cửu gia Phan Thị Như đã biết là hai gia tộc lớn Phân nhánh ở Việt Nam Năm xưa họ Phan vốn ở lưỡng Quảng Tức là ba nơi Quảng Nam Quảng Tây và Quảng Đông Thời bấy giờ Nhưng sau khi bị Đông Ngô Đô Hộ Vào thời Tam Quốc Thì lưỡng Quảng bị phân ra làm ba Quảng Nam thuộc chủ quyền của nước Việt Còn Quảng Tây và Quảng Đông Rơi vào tay của Trung Hoa Qua bao nhiêu chiến loạn thế cục Lâm Nguy Phan Thị Khi bị những pháp sư phương Bắc đánh đuổi Nhờ có sự hỗ trợ Từ bên phía cửu gia Hai nhà lập tức thành lập liên minh Đánh với những pháp sư phương Bắc cho nên quân số được bảo toàn. Sau đó họ Phan được cũ gia bảo vệ trong dùng đất nước Việt nửa bước không rời. Hai bên kết giao thông gia tình nghĩa đậm sâu. Chỉ một bên gặp nạn thì bên kia ác sẽ ra tay tương trợ. Nhưng mà hậu nhân của Phan Thị chưa một ngày nào từ bỏ mảnh đất lưỡng quãng năm xưa. Cho nên khi thời vua Quang Trung lên ngôi, có hai viên quan họ Phan và họ cũ cùng nhau kiến nghị với vua. Đồi lại đất cho Đại Việt Nguyễn Huệ thấy cũng hợp tên hợp lý liền ngõ lời với vua càn Long Để đồi lại đất cho nước ta Nhưng kế hoạch bất thành Vì vua đột ngột băng hạ Bỏ lại đại sự còn đang gian dở Phan Chuẩn Văn trong lòng đã nghĩ Người nằm dưới đất chính là người của cổ gia Không ngần ngại Anh lấy tra ba cây kim bạc Rồi tiến tới nhìn hoàng chim Đang giữ dưỡng kinh mạch cho Nguyên Chuẩn Văn nói Ông cố giữ cho vững. Tôi sẽ giải phóng hết toàn bộ lực lượng Đang hỗn loạn trong cơ thể của người này ra Trong giọng nói của người thanh niên này Không hề mang theo một sự sợ sệt Mà còn rất bình tĩnh và tự tin Quyết đoán không hề chùn bước Phan chuẩn văn không hề do dự Ngay lập tức dùng ba cây kim bạc Đâm vào đỉnh đầu của Nguyên Một luồng lực lượng bá khí bắn ra ngoài Kèm theo âm khí Dương khí theo đó mà đi ra Sắc mặt của họ Phan liên tục biến đổi Muôn hình dạng trạng kinh ngạc Nhìn người nằm dưới đất Không ngờ Cụ gia đã tan trả Mà vẫn còn có kỳ nhân như thế này Phan Thị đúng là xui xẻo mà Đã 300 năm mà vẫn không có một kỳ nhân nào ưu tú được như vậy Phan chuẩn văn không nhanh không chậm Miệng lẩm bẩm niệm chú Một tay giữ ba cây kim Tay còn lại Đặt lên trên mệnh môn của Nguyên Tức là ở giữa trắng Nơi mà chứa toàn bộ tu vi của một pháp sư Tiếp tục từng đợt khí khủng bố liên tục xông ra bên ngoài Đi vào bên trong người của Phan Chuẩn Văn Hắn nhẹ gật đầu Bắt lộ ra sự thèm khát sức mạnh Ở trong người của Nguyên Nhưng nhanh chóng Ánh mắt đó liền biến mất Phan Chuẩn Văn ngay lập tức Bị lực lượng kia đánh bật ra ngoài cửa lăn máy vòng trên đất Hoàng chim cũng vì vậy mà bị phản chấn văng ra ngoài, bất tỉnh tại chỗ. Nguyên bây giờ đã tiến vào trạng thái của một tinh quang trên bầu trời, bước đến ngôi sao của mình. Nằm trong nhóm bắt đầu thất tinh, tinh quang của anh đang đứng có tên là Giao Quang, tức là Phá Quân Tinh. Nguyên còn đang mơ mơ hồ hồ đi trên ngôi sao, thì thấy có một người xuất hiện trước mặt anh. Toàn thân người kia mặc khôi giáp màu đỏ, Tay phải cầm trường thương Bên hồng các đại bảo kiếm dáng vẻ uy nghiêm Trong mắt lộ tra ti lửa hào hùng Đây chính là khí thế của một vị tướng quân sung phong Không hề e sợ bất kỳ điều gì và đây cũng chính là phá quân tinh Tinh quân nhìn tay nguyên Ông liền xoay mũi trường thương về phía mình Để cán thương cho nguyên cầm Đây chính là hành động giao quyền thế của mình lại cho người khác Hành động như vậy Chó tràng là phá quân tinh quân Rất tin tưởng ân nguyên Trong khoảnh khắc này Nguyên vẫn không tài nào hiểu được ý độ của vị tinh quân kia Anh bất tri bất giác Nắm lấy cán thương Giật mạnh về phía mình Liền trường thương bốc lên từng ngọn lửa đỏ trực Nhưng điều lạ là nguyên không hề cảm thấy nó nóng Mà còn rất dễ chịu Trong đầu của anh lại xuất hiện Từng hình ảnh của thương quyết Chỉ cần một đòn trúng đích Thì không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ địch bị tiêu diệt sạch mới thôi. Thương giáo ở trên chiến trường hầu như là vũ khí dễ sử dụng nhất, cũng là vũ khí có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng để có thể dận dụng nó một cách xuất sắc, thì chỉ có những bậc anh hùng thời xa xưa. Nhưng thương, kích, giáo đối với thời hiện đại đã không còn tác dụng quá nhiều. Với lại thương dài, cho nên khó khăn trong việc đi lại. Bởi vì như vậy cho nên người sử dụng nó càng ngày càng ít đi Nay bản thân lại được chính phá quân tinh Truyền dạy thương quyết Thì sao có thể không nhận được đây Nhận ra được suy nghĩ của Nguyên Phá quân tinh quân Trên khóe miệng lộ ra một nụ cười, <cười> Thiên ý đã quyết Nhất định không thể đổi thay Ta đã giúp người hết sức rồi Việc sau này là do người quyết định Dùng thường quyết cho tốt chậm Phá quân tình nói hết câu Tiền Nguyên cũng bị kéo về với thực tại Vừa mở mắt ra Thì thấy hai người đang đứng trước mặt anh Một người anh nhận ra chính là Hoàng Chim Còn người kia là một gã thanh niên lạ mặt Hình như anh chưa từng gặp lần nào cả Đột ngột Một cái tên hiện lên trong đầu anh Lầm dọc Không nghĩ đến giết thương của mình chưa lành, Nguyên quay qua nhìn Hoàng Chim trong vô thức Anh nắm lấy vạt áo của lão Hoàng Mà gần lên từng chữ nói Lâm giàu Lâm giàu sao rồi Không sao cả Lâm giàu không có sao hết Tôi vừa mới đi kiểm tra tình hình của cô ấy Không có vấn đề gì Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi một hai ngày Là có thể khỏe lại thôi Người thanh niên lạ mặt Lúc bấy giờ cũng cất tiếng Điều quan trọng nhất á, Bây giờ chính là tính mạng của cậu đó Nguyên nghe tới lời này Thì câu mày quay qua nhìn người thanh niên kia Giọng cũng đanh lại Trong giọng nói của Nguyên Dường như không có thiện ý với người này Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh mời anh ra ngoài cho <cười> Tôi là ân nhân của cậu đó Ai đời làm đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao Người thanh niên lạ mặt Lại nói Tôi tên là Phan Trưởng Văn Cậu họ cũ Vậy chắc hẳn cậu cũng biết hai gia tộc chúng ta Có mối quan hệ như thế nào rồi đúng không? Nguyên nghe thấy Phan Thị Thì không kìm được sự kinh ngạc Vì người của họ Phan giống rất ít Hầu như chẳng còn mấy người Bọn họ lại hiếm khi xuất hiện Cho nên chẳng ai biết rõ mặt mũi ra sao Để mà nhận dạng Với lại Phan Thị rất nổi tiếng Cho nên nhiều kẻ gì vậy Mà dùng danh tiếng của họ đi lừa đảo Những người phàm trần tục Nguyên nhìn xuống người mình Thì thấy một cái lệnh bài âm dương Thì mới nhớ ra Không phải Phan Thị cũng là gia tộc quyền môn hay sao Vậy thì chắc chắn trên người của hắn ta Cũng có một cái âm dương lệnh Như vậy có thể xác minh được Thân phận của người thanh niên này Phan Chuẩn Văn nhìn Nguyên Hắn giống như một con sâu bọ trong bụng của anh liền rút ra một tấm thẻ bài hình chữ nhật Trái ngược với màu đen sầm Của cổ gia âm dương lệnh Lệnh bài của họ Phan Lại mang một màu vàng kim chối mắt Năm chữ được cắt lên Bằng một loại mực đặc biệt Cho nên không bị phai màu theo thời gian Phan chuẩn văn mỉm cười Cầm khối lệnh bài Truyền một cổ lực lượng vào bên trong Thì một đoạn ánh sáng ngủ sắc phát ra Đây chính là cách chứng minh Thân phận của mình với đồng đạo Nguyên nhẹ gật đầu Im lặng không nói Thì họ Phan lại cất tiếng Tôi nghe nói cụ gia có rất nhiều nhân tài Và kỳ nhân dị sĩ Nhưng sao chỉ còn lại Có một mình anh ở đây vậy Đến lúc này Nguyên cũng không coi Phan Chuẩn Văn là người ngoài nữa Vì cụ gia và Phan Thị Đích xác là người một nhà Cho nên cậu cũng nói hết toàn bộ những thứ mình biết Cho Phan Chuẩn Văn nghe Nguyên Lai like, cụ gia đã thất tán từ lâu Chỉ hiện tại còn lại ba người Chính là Cửu Phúc Cửu Phụng Tiên Và Cửu Minh Lâm giàu vào 10 năm trước thì con gái lớn của Cửu Phúc chết ở Tây Cương Đã tạo ra một trận sóng gió đầy mâu thuẫn Của các gia tộc liên minh lên tới đỉnh điểm Phân ra thành tầng nhánh nhỏ Cũng vì vậy mà Cửu gia Dựa vào chuyện này Mai danh ẩn tánh Lui ra khỏi huyền môn Sống một cuộc đời an nhàn còn lại Cửu Phúc bỏ con gái của mình là Cửu Minh Lâm Giao Ở lại dùng đất Cửu Long Cho một người nhà họ hàng nuôi nấng. Trời ông đến núi sập Làm việc cho Sơn Thần ở đó Văn Chuẩn Văn từ đầu tới cuối Đều nghĩ nguyên chính là người của cụ cha Cuối cùng thì cha chỉ là tình cờ Chuẩn Văn lắc mình một cái Cho mỉm cười nói <cười> cũng chẳng sao cả Vì Lan Nam Quy của tôi muốn cứu cậu Nếu không thì tôi cũng không có ý định hao phí sức lực Để cứu một người chưa từng quen biết đâu Nguyên nhướng chân mày khó hiểu nhìn Phan Chuẩn Văn Chuẩn Văn liền vỗ tay một cái Thì từ bên ngoài một cái bóng màu đen xám Nhanh nhẹn xông vào như một cơn gió vậy Đến cả bản thân của Nguyên từ khi sinh ra Đã có tuệ nhãn Thế mà cũng không nhìn ra được con vật Đang ở trước mình là thứ gì Anh nhắm mắt lại một cái Nhìn lại Thì thấy thứ vừa mới xuất hiện ở trong căn phòng là một con sói xám to, Phải bằng một con trâu trưởng thành. Ngay giữa trán của nó còn có một dấu ấn màu đỏ tươi như máu. Bên trong con ấn đó chính là một chữ phan. Toàn thân nó bùng bùng phát ra từng đợt yêu khí đập thẳng vào mặt Nguyên. Đây là loại cảm giác gì đây? Nguyên hít vào một hơi khí lạnh, nhìn con sói cho chuyển ánh mắt qua chữ văn. Nguyên nói Nó vẫn chưa thể biến thành hình người hay sao Ừ Yêu cũng có yêu tốt yêu xấu Chứ cậu nghĩ yêu quái nào cũng xấu xa hết hay sao Đây là Lan Nam Quy Năm đó tôi cứu sống nó trên đỉnh Côn Lông Sơn Trước khi nó đi theo tôi tu đạo Thì đã là bạch yêu rồi Đến bây giờ nó có thể quá thành hình người Nhưng mà vẫn không muốn làm như vậy Ừ Vì cái gì chứ Nguyên Có hiểu nhìn Lan Nam Quy Đang im lặng ngồi trong một góc Chuẩn Văn quay lưng đi Mắt nhìn ra xa xong Từ từ nói Ôi, Yêu quái hay con người Cũng đều như nhau cả thôi Lan Nam Quy nó không muốn sát hại con người Để đạt được lợi ích cá nhân Cho nên nó vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên thủy của mình Cho tới bây giờ đó Nghe xong Nguyên cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Chuẩn Văn Yêu tinh trong nhân gian được truyền tụng lại Rất nhiều loại yêu quái khác nhau Tốt có xấu có Điển hình trong đó chính là quỷ xương cuồng Chân thân của nó Là một loài mộc tinh Sinh ra từ lúc tiên địa được định Nó có thể nói là một trong những cái cây đầu tiên xuất hiện trên mặt đất Năm xưa Vì bản tính hung hãn của mình Nó đã giết người dân trong một cái làng nọ Tin giữ truyền tới tai của Lạc Long Quân Tại bây giờ Ông đích thân đến xem Để coi thật thư câu chuyện này ra sao Trong lạc long bộ tộc thư tịch Có ghi chép lại Ngày đó sùng lãm Quá thành lạc long Ngự không phi hạnh Bay trên đầu của quỷ xương cuồng Nó vì sợ lông uy của ông Cùng với thiên kiển trách phạt Cho nên đã quỷ xuống vang sinh với lạc long quân Sẽ quay về núi ẩn tu Tề độc giữa đất trời Không bao giờ ra ngoài Giết hại dân lành nữa nghe vậy, sung lãm gầm lên một tiếng, Long Y xé tan cả bầu trời, trôi hạ lệnh trừng phạt quỷ xương cuồn, phải trở thành thổ công của vùng đất này. Hàng năm được sự cúng bái của người dân. Về sau thì một tinh độ kiếp thành công, biến thành một con thần hổ, cai quản ở trên núi, để lại thân thể cũ của mình ở lại, tiếp tục tu luyện. Nhưng không ngờ, thân thể của quỷ xương cuồn để lại trong vòng nửa năm. Mà tính trỗi dậy Đã một lần nữa giết hết 10 người dân Vào thời điểm đó Đang là lúc du đinh tiên hoàng ngồi dưỡng giang sân Nghe thấy sự lạ Ông cho mời một pháp sư theo mình Đi tróc một tinh Để trừ hậu quả về sau Du đinh ra lệnh thiêu chết con quỷ kia Công để cho nó tiếp tục sinh sống Trên đất Nam Ngoài quỷ xương cuộn Còn có trái cá, chuột tinh Hồ ly chính đuôi Đã từng xuất hiện ở nước ta Cùng những giai thoại kỳ bí Nhưng bất quá chỉ có duy nhất hồ ly Là có thể biến thành con người Mà tự do đi lại khắp nơi Cũng vì như vậy Cho nên mới bị sùng lãm phá bỏ thiên linh Không thể tiếp tục tu hành được nữa Yêu Cũng phân ra làm những cấp bậc khác nhau tình Linh Nhân Kỵ Vương Mẫu Chính là 6 cấp bậc của yêu tinh Tinh là chỉ giai đoạn lúc đầu của yêu quái có linh tính Tiến vào trong con đường tu hành Khoảng thời gian này Yêu quái cũng chỉ như một con vật bình thường Đến kỳ yêu quái tu luyện đến linh Thì bắt đầu học kiến thức và nền văn minh của nhân loại Chuyển sang giai đoạn nhân Lúc này thì yêu tinh đã có thể giết một ai đó Để hấp thụ tinh huyết của họ Và biến thành con người Khi yêu quái đạt cấp bậc kỵ Sẽ nhận lấy sắc phong của âm tạo Để làm một hà bá hay sơn thần Thổ công ở gần đó Khi đã là quan của cõi âm Quanh năm bọn họ phải liên tục gửi báo cáo Về những việc lớn nhỏ xảy ra trong dụng Gửi lại cho bốn viên quan Làm việc trên trần gian Vương và mẫu Chính là hai trạng thái cao nhất Của yêu quái có thể đạt được Yêu quái sau khi tu luyện đến một mức Không thể tu luyện thêm được nữa Thì sẽ phải chịu thần lôi đánh xuống Nếu như qua khỏi Thì con yêu tinh đó sẽ biến thành yêu vương Hoặc yêu mẫu Không vượt qua khỏi thần lôi May mắn chỉ bị phế bỏ hết toàn bộ đạo hạnh của mình Còn không thì phải mất mạng Nhưng từ trước đến nay Chưa từng có chuyện yêu quái Không độ kiếp thành công Mà toàn thay bước ra ngoài Từ cổ chí kim cho đến bây giờ Ở nước ta chỉ có quỷ xương cuộn là vượt qua được thần lôi mà biến thành thần linh cai quản một vùng thôi. Nguyên và Chuẩn Văn tiếp nối câu chuyện một lúc lâu, thì Chuẩn Văn cùng với Hoàng Chim đi ra bên ngoài, để lại Nguyên một mình dưỡng thương. Theo như lời của người thanh niên họ Phan này, thì tình trạng của Nguyên hiện tại phải nghỉ ngơi 3-4 ngày mới có thể miễn cưỡng đi lại. Họ Phan khuyên anh ở trong thời gian này không nên vận chuyển chương khí, tránh ảnh hưởng đến kỳ kinh bát mạch khôi phục. Sau khi hắn ta bước ra khỏi phòng bệnh, đã thận không biết quỷ không hay mà trời khỏi thôn Cổ Long. Giữa đêm trăng sôi sáng xuống đồng bằng sông Cổ Long, đang có một bóng hình to lớn trên người phủ toàn lông đen. Từ xa, người ta cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của con vật kia đang phát ra ánh sáng đỏ tươi như máu vậy. Hoàng Chim đang ngồi trên bộ tràng kỹ đặt ở phòng khách nghiên cứu những cuốn sách cổ về y học như thường ngày, thì ông ngửi thấy một mùi máu tươi thanh tẩy đang dần dần bốc lên xông thẳng vào mũi của ông ta. Đôi mắt tưởng chừng như đờ đẫn của Hoàng Chim bây giờ lại toát ra sự tinh anh. Đây chính là mùi vị mà không tài nào ông quên được. Dòng họ Hoàng có truyền thừa làm bưu y đã mấy trăm năm nay. Ngày xưa khi chưa thành danh. Tổ tiên của họ Hoàng vẫn lan bạc ở khắp nơi, từ Đông sang Tây Phải vượt suối Băng Trần để tới được nơi này Cho nên có rất nhiều biến cố xảy ra Và chính ông Hoàng là người may mắn nhất trong số những người đó Theo truyền thuyết trong nội tộc Có nhắc đến một thú nhân luôn tìm cách săn đuổi bọn họ Chính là một người sói Cái nguồn của mọi chuyện phải bắt đầu từ thời Vua Đinh Tiên Hoàng Vẫn còn tại dị dưới trướng có vô số tướng quân và những bậc trí giả tổ tiên họ hoàng cũng bắt đầu câu chuyện của gia tộc mình từ đây hoàng sách tiếng ông là người tìm tòi và bắt đầu học được vua thuật từ những cuốn sách cổ được ghi chép lại dựa vào quyền lực của mình trong quan phủ mà ông tìm được một cuốn sách quý nói về vua y thuật sau này khi đã nắm được hết toàn bộ những y thuật trong đó ông bắt đầu quá trình cải biến Lại các phương pháp kia Cho bắt đầu truyền lại cho tộc nhân của mình Đến đời sau của ông Là Hoàng Quý Minh Khi ấy Lê Hoàng đã lên ngôi Vì không muốn những tướng quân của nhà Đinh Vẫn còn thương nhớ chủ cũ Sẽ quay lại sát hại mình Cho nên đã hạ lệnh truy sát tự người Thời điểm bây giờ Nguyễn Bạc bị cho là phản tặc Cầu thông với kẻ thù Để ám sát Lê Hoàng Không cho người lên ngôi từ lý do này lê hoàng khi bắt sống tướng nguyễn bậc muốn thể hiện thanh uy của nước nhà với thiên triệu lúc bấy giờ đã kết tội phản quốc cho nguyễn bậc nhưng khi lê hoàng dơ kiếm muốn giết chết tướng nguyễn bậc thì trời bỗng dưng nổi giông sấm chớp ị đùng như thiên lôi đang nổi giận lê đại hạnh thấy tình cảnh lúc đó thì liền nói lớn với những người xung quanh việc làm của nguyễn bậc đến cả trời đất cũng không dung vậy hôm nay Ta làm trời đất đều ủng hộ Liền sau đó Những tiếng vang tung hô Của những tướng sĩ đối với ông Thực chất là ngày đó Hoàng Quý Minh Đã lập trận đàn Đánh đổi 30 năm dương thọ của mình Để tạo ra lôi quang, dòng tố Mục đích để cho những tướng sĩ Người dân thấy được việc Lê Hoàng Đều là sai Nhưng ông lại không ngờ chính mình Lại là người đẩy vị thế của Lê Đại Hạnh lên cao hơn Trong lòng của người dân Xong Hoàng Quý Minh đã tháo chạy vào trong rừng, để lại đàn phép gần nơi Lê Hoàng chém đầu Nguyễn Bật. Trên đường may trỗi như thế nào mà ông ngất đi. Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ đơn sơ. Bên cạnh là một người con gái với khuôn mặt lắm lem, đang nằm tựa đầu vào chiếc giường tre cũ kỹ. Vì không muốn tiếp tục làm phiền cô, Hoàng Quý Minh để lại một khoản tiền và rời đi ngay trong đêm trở về nội tộc. Từ ngày đó Quý Minh không tài nào mà bỏ được hình bóng của cô gái ấy Ra khỏi đầu của mình được Cứ một chút thì ông lại thấy nhung nhớ người kia Không biết trời xui quỷ kiến như thế nào Ông lại tìm đến ngôi nhà ấy một lần nữa Thì nghe thấy có tiếng binh khí va dạo nhau khô khóc Lạnh lẽo đến cực điểm Không nghĩ ngợi gì Ông chạy thật nhanh tiến thẳng tới phía trước Thấy cô gái cứu mình lúc trước Đang bị bẫy tên quân binh dùng vũ lực cưỡng bức nghe theo lời của bọn hắn. Quý mình hét lớn một tiếng, khiến cho bọn quan đó giật mình quay lại. Dựa trong thấy Quý mình thì cả đám liền lấy lại được thần sắc hùng hồn của cái quan, chẳng lo sợ điều gì mà quát lớn. Thằng kia, mày muốn làm anh hùng sao? Bỏ cút đi! Bọn quan tha cho, còn ở lại thì mày chết chắc đó. Hừ, còn nói với nó làm cái gì? Để tao cho nó một kiếm chết luôn cho xong. Ừ, đúng vậy. Không cho bọn quan lại có cơ hội ra tay Quý Minh đã xong đến Với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được Ông tung ra một cước Đá chăng một tên ra ngoại Bắt lấy cơ hội này Quý Minh nắm lấy thanh đại đao Mà tên lính kia cầm Quay qua bổ xuống Ngay lập tức giết chết một tên lính khác Ở bên cạnh mình Máu tươi bắn thẳng lên mặt ông Mấy tên lính còn lại Vừa thấy ông hạ sát một người Trong số bọn họ chỉ trong chớp mắt Thì cả sáu tên đều mặt mày tái xanh như tàu lá chuối mà bỏ chạy đi. Cô gái kia lúc này vẫn chưa hết quảng sợ. Vừa thấy Hoàng Quý Minh tiến tới gần, cô liền gào thét lên. "Đừng, đừng đến đây, đừng đến đây. Tôi không hại cô đâu. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Để đám quân lính tới là không có xong đâu." Hoàng Quý Minh lại nói: "Nhật Lịch, bọn lính sắp tới rồi." Không đợi cho cô gái trả lời, Quý Minh sóc cô ta dậy, rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Sau khi ông cùng cô gái kia chạy không được bao lâu, thì đám quân binh chạy tới thu dọn bãi chiến trường, đem sát của những người lính khi về nhà môn chuẩn bị hỏa thiêu. Ngày hôm sau, theo sự miêu tả của sáu tên quang binh kia, được một người dễ lại, Hoàng Quý Minh bị gián cáo thị công bố cho người dân biết là quan trên đang truy nã hắn ta. Quý Minh bây giờ chỉ biết chạy đi thật xa để tránh sự truy lùng của quan phủ. Thân là người trong chúng quan trượng, ông biết nếu mình bị bắt sẽ phải chết vì tội giết người. Dọc trên đường đi, Quý Minh bắt đầu cảm nhận được cô gái mà đang cõng ở phía sau lưng không phải là một con người. Đến một dòng sông, ông đặt cô gái tựa lưng vào thân cây gần đó. Còn bản thân của mình thì xuống sông để rửa trôi đi những vết máu ra khỏi người. Xong xuôi, Hoàng Quý Minh mặc lại quần áo rồi quay lên bờ. Đến lúc này, ông mới có cơ hội được nhìn kỹ dung mạo của người con gái đang ngồi tựa lưng vào thân cây. Mặt nàng đầy đặn không có lấy một điểm khuyết, đôi mắt cong như mắt phượng, Kết hợp hai thứ này lại đã là một tuyệt sắc giai nhân. Có thể khiến cho những người nào thần trí không dẫn Ngay cái nhìn đầu tiên đã bị si mê Quý Minh tự thân mình Đã là một phu y xuất chúng tại ba Trang sách luyện thư tự nhỏ Nhưng vừa nhìn thấy dung mạo Thì đã biết cô gái này Tuyệt đối không phải là một con người Mà chính là lai yêu Trong nhân gian Chuyện này cũng là điều rất bình thường Mối tình của các đạo sĩ Pháp sư giữa yêu quái Cũng có rất nhiều Chẳng phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Khi đưa cô gái trở về gia tộc, thì liền bị trưởng tộc tới bấy giờ kịch liệt lên tiếng phản đối chuyện ông với yêu nhân thành thân. Tộc trưởng bảo Nếu muốn tiếp tục ở trong gia tộc này, thì chính người phải giết chết con yêu nghiệt kìa. Còn không, người sẽ phải lãnh đủ lợi nguyện trổ của gia tộc. Hoàng Quý Minh ý mình là phu sư xuất chúng của gia tộc. Liên cãi lời của trưởng tộc Bắt đầu lan bạc cùng với yêu nhân kia Vừa phải chạy ra khỏi sự lùng bắt của quang phủ Vừa phải cẩn thận với lời nguyền gia tộc Đang dán xuống người của ông Ở trong một ngôi nhà sang trọng của gia tộc họ Hoàng Có nuôi dưỡng một con quỷ sói. Nghe nổi nó đã bị tổ tiên của họ Hoàng bắt Rồi phong ấn lại trong gian phòng chính của căn nhà Quỷ sói chưa từng xuất hiện trước mặt của bất kỳ ai Ngoài trừ trưởng tộc mỗi đời Mới được quyền nhìn thấy nó Ngoài ra Không một ai biết quỷ sói có thực lực ra sao Cũng không ai biết được Hình dáng thực sự của nó là như thế nào Quý Minh bỏ đi hơn 20 năm lang bạc Đã dừng lại ở một tỉnh miệng sơn cước Mai danh ẩn tánh Cùng với yêu nhân kia hạ sinh được bốn đứa con Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi bình yên như vậy Nhưng không lâu sau Ông nghe tin gia tộc họ Hoàng trong một đêm Bị một viên quan thảm sát Giết chết hết tất cả những người có mặt trong nhà Và phóng quả căn nhà đó tiêu trụi luôn nhà tổ của họ Hoàng Quả đúng là ông trời Khéo triêu lòng người Vì nghĩ con cái của mình sẽ gặp nguy hiểm Hoàng Quý Minh liền bàn tính với vợ Đổi tên một đứa thành họ Huỳnh Để cho vợ nuôi dưỡng Còn ông sẽ dẫn ba đứa con đi theo Trốn cái lời nguyện chúa kia Hoàng Quý Minh đem theo hai đứa trẻ đến một nhà của một người có quan hệ mật thiết với gia tộc nhờ bọn họ chăm sóc hai đứa. Còn một đứa còn lại vì quá nhỏ ông mang theo bên mình băng trừng dược suối không ngại gian khổ để níu kéo tính mạng cho đứa con. Đến đất đồng bằng sông cửu Long ngày nay quỷ sói biết ông sẽ đến cho nên đã chuẩn bị chợ sẵn để phục kích. Hoàng Quý Minh trên đường may mắn được một bậc cao nhân chặn đường Và nói với ông "bần đạo thay mệnh số của thi chủ đã tận à cơ gì phải kéo thêm một sinh mạng nhỏ bé Theo cùng với mình như vậy Nghe vị cao nhân nói vậy Quý Minh cũng chụp bước Không muốn tiến tới Mà quay lại nhìn đứa con đang nằm trong tay của mình Ông biết bây giờ mình đã già Sức tàn Không còn sống được bao lâu nữa Cho nên mới chọn mảnh đất này Để cứu vớt giọt máu thế nhưng tiến tới thì có thể tính mạng của con mình sẽ lại nguy hiểm thêm mấy phận. cả đời hành y dưỡng thân tích đức cố cũng vì con cái sau này nhưng không ngờ cái lời nguyện kia nó quá tàn bạo, nó muốn giết hết tất cả những người trong gia tộc của ông. Hoàng quý minh còn đang đắn đo suy nghĩ thì bậc cao nhân kia lại nói tiếp: đây là tí chủ giàu nói cho bận đạo đi, dẫn lấy họ quan. Nhưng mà trước cửa Phật Dù yêu quái hay quỷ dữ Cũng phải kiêng rè Thi chủ thấy như thế nào Quý mình quay lưng Nhìn vị cao nhân khó hiểu hỏi Vì sao Ông lại muốn giúp một người sắp chết như tôi Sinh linh nào cũng có quyền được sống Ta không giúp thi chủ Bởi vì ta có giúp Thi chủ cũng không thể tranh khỏi kiếp nạn Ta chỉ muốn cứu đứa trẻ kia thôi Ta quan sát tình tượng Thấy văn khúc chiếu xuống người đứa trẻ này Ta nghĩ sau này nó có thể gây dựng nên cơ nghiệp Của tổ tiên mình nằm xưa đó Hoàng Quý Minh nhìn vị cao nhân trước mặt một hồi lâu Ông quyết định giao sinh mạng đứa con này Cho người nuôi dưỡng Sau đó Ông đến đồng bằng sông Cửu Long Gặp chính quỷ xối Đã được tổ tiên của mình phong ấn Và rồi ông vĩnh nhiễn biến mất trên nhân thế Chỉ để lại những cuốn cổ tịch Và tâm đắc cả đời mình tìm hiểu được Truyền lại cho hậu thế Câu chuyện của ông Ngày sau lại được người ta Nối đi nói lại trong gia tộc Còn dĩ cao nhân kia sau khi đem đứa trẻ về chùa Nhưng ông không cho đứa trẻ con đó Quy y thành hòa thượng Mà chỉ nuôi dưỡng nó trong chùa Dạy chữ luyện văn Học pháp trèn giỏ Đến mãi năm nó 30 tuổi thì vị cao nhân không may qua đời trong một cơn bạo bệnh tác pháp. Trước khi chết ông đã nói lại cho đứa trẻ nghe hết toàn bộ câu chuyện và xuất thân của mình. Khi hiểu ra đứa trẻ bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành lật lại những quyển cổ tịch và y thuật tâm đắc cả đời của cha ông để lại mà học rồi tiếp tục cải biến với những gì từ nhỏ ông học được từ cao nhân truyền dạy. Tôn Cổ Long này được lập nên Trong đó cũng một phần công sức của ông ấy Qua trăm năm sau Hoàng Chim vừa chào đời Cũng là lúc mà quỷ Sói quay trở lại Cha của y chính là Hoàng Công Thiếu Đã chiến đấu sống chết với quỷ xối Không cho nó tiến tới giết chết Hoàng Chim Hoàng Công Thiếu thất bại Bị nó giết chết ngay tại chỗ Nhưng may mắn Hoàng Chim đã được ông Cho một tấm bùa ẩn thân Trước mắt con quỷ kia Khi nó tiến sát tới gần ông, thì ông nhận ra được mùi máu tanh tưởi trên người của nó một cách rất kỳ lạ. Mãi đến sau này, khi ngửi thấy được dù chỉ một chút, ông cũng có thể nhận ra. Bên ngoài thôn cổ long lúc bấy giờ, bóng dáng của một thân hình to lớn phải hơn hai thước. Toàn thân của nó phủ đầy lông đen. Trong đêm, hai mắt của nó phát ra một màu đỏ quỷ dị kèm theo là những trận sát khí mà quái bốc ra từ người con quái vật. Ở trước mặt đó bây giờ, đang là một người tay cầm một thanh quyền trượng dài độ hai trước, thân trượng được khắc hàng hà vô số những chữ phạn màu vàng. Đây chính là khốn quỷ chú của Phật gia và diệt hồn chú của Vu thuật kết hợp lại với nhau mà được cắt lên. Người này không phải ai khác, chính là Hoàng Chim từ lúc quỷ sói đến thôn ông đã nhận ra được cái mùi của nó từ rất xa thế cho nên đã lấy càng cung trượng là giật được gia tộc ông luôn luôn cất giữ để chiến đấu với quỷ sói một lần và mãi mãi cho sau này hoàng chim nói quỷ sói ta biết người có thể nói chuyện tại sao hôm nay gặp lại người xưa mà không chịu lên tiếng là sao Vị số nghe tới vậy thì cười lớn, nó trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình, nhìn chăm chăm hoàng chim, với dáng dẻ thèm khác mà nói. Giọng nói của nó vang vọng, như là đang có dạng quỷ, cùng với nó tệ thanh. Ta là thạ thần, đã tu luyện hơn trăm năm này. Năm đó chỉ độ kiếp thất bại, nên mới bị tổ tiên của người bắt giữ, không giết đáng cho ta phải cảm tạ các người vì đã giúp đỡ, nhưng các người muốn bắt ta làm thú canh nhà, thì ta sẽ giết hết tất cả các người để trả lại nỗi nhục này. Víct lời, quỷ sói thân hình to lớn, nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã đến trước mặt của hoàng chim. Nó đưa ra một chi trước của mình lên cao. Lộ ra bốn cái móng vuốt sắc nhọn như dao cạo Rồi quất xuống Muốn hạ sát hoàng chim Bằng một đoạn trí tử Lão hoàng bản thân là vô y Nhưng cũng có chút kinh lực trong người Lão liền vung trượng lên Đón đoạn tấn công của quỷ sói. Sát khí dựa bén vào quyền trượng Thì phụ văn trên thân trượng cũng phát ra từng đợt kim quang, Đâm thẳng vào cái bàn tay đang dương vuốt Đập xuống đầu y Quỷ sói sợ bị dính chú khốn hồn Và diệt quỷ trong cùng một lúc Trên mặt đầy lông Cúng lộ ra dễ tức giận Miệng nó há to Đến cắn tới cổ của Hoàng Chim Ông thấy Nguy không sợ Chân đạp xuống đất lấy đà tung một cước thật mạnh vào cái miệng đang há to Của con quái vật Quỷ xó bị một cước vừa rồi Làm cho chóng vắng Nó lùi từng bước ra ngoài Để tránh đòn tấn công của Hoàng Chim Trúng mấy đòn của ông Nó hằng tiếc tức giận gầm lên Âm phong xung quanh nổi lên lòng lòng, khiến cho nhịp chân của Hoàng Chim chậm lại một nhịp. Nắm bắt được thời cơ này, quỷ sói xong đến, nó dán cho ông một quyền vào dùng bụng. Hoàng Chim bị một quyền này đánh bật ra ngoài, đánh cả vũ khí trong tay cũng buông ra. Ông nằm ngửa trên đất, toàn thân quần áo lắm lem, đầu tóc rối bời. Trong mắt của ông vẫn lộ ra tia hận ý, không cam lộng, mà nhìn chăm chăm về phía quỷ sói. Thấy ông chợt vật không thể đứng dậy Quỷ số lại cười lớn tiếng Từng bước bước tới Nó dơ bàn chân của mình đập xuống thân thể của lão hoàng Rồi nói Mày nghĩ mày là ai Cả gia tộc mày cũng không bắt được tao Mày nghĩ chỉ một mình mày thì có thể hay sao Mày vẫn chưa hiểu ra con người không bao giờ chiến thắng được thần linh Hoàng chim bị quỷ sói đập cho mấy cái Đã ho ra cả máu tươi Nhưng đôi mắt vẫn không hề quất phục Nhìn đâm đâm con quái vật trước mặt mình Ông gằn giọng thiều thạo nói Thật linh Ta coi người bất quá Chỉ là một con chó canh nhà Cho nhà hộ quàng ta thôi Những lời này nói ra Chẳng khác gì đang kích động Vào lòng tự trọng của quỷ sói. Nó gầm lên một tiếng vương vuốt định giết chết lão hoàng thì một bóng đen to như con trâu xuất hiện, lau thẳng vào lòng ngực của con quái vật. Quỷ sói gạo lên trong cân tức giận. Nó vùng chân trước, quật một cú thật mạnh vào thân thể của cái bóng đen kia. Bóng đen bị đập vừa rồi, văn ra ngoài, không kịp kêu lên tiếng, mà lăn ra đất. Hoàng chim nằm dưới đất nhìn thấy rõ thứ vừa rồi cứu mạng mình. Cũng là một con sói. Nó chính là Lan Nam Quy của Phan Chuẩn Văn không đợi lão hoàng kêu lên. Từ sau một thân hình thực thực ảo ảo bước tới, tay nắm một thanh đoạn kiếm bằng bạc, dưới ánh trăng chiếu dạo thân kiếm hiện ra từng dòng chữ vàng lấp lánh. Nhất sát tà thần, nhị sát quỷ sai, tam sát quỷ nhân, tứ sát tà nhân, ngũ sát môn hộ. Đây chính là thiên sát chuốn của tổ tiên Văn thị năm xưa lưu lại. Ý nghĩa của nó cũng rất đơn giản Gặp thần đồ thần Gặp quang giết quang Cũng vì lý do này mà năm xưa Trong môn hộ của Phan Thị Đã lợi dụng thiên sát chú Để chiếm lợi lộc từ hai cõi âm dương Không lâu sau đó Thì loại pháp chú này Chỉ truyền lại cho người đứng đầu của Phan Thị Nhất định không được tiếp tục truyền ra bên ngoài Tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng Có mưu độ bất chính Nhưng vẫn bị tổ tiên đặt ra tiêu chuẩn tránh hậu nhân về sau quá lạm dụng vào loại chú này đây cũng là lần đầu tiên mà chuẩn văn đem bảo kiếm tra để chiến đấu với vật tà sát không thể không nói Phan thị đúng là nghịch thiên thế mà vẫn bị giới hạn của trời đất làm trái cũng không tránh được diệt tộc lang nam quy vừa thấy chủ nó thì liền hú lên một tiếng vang trời quỷ só biết người trước mặt không dễ đối phó huấn hậu chỉ bên cạnh hắn ta còn có một con yêu kỵ như vậy nhìn qua cũng không bao lâu nữa nó sẽ tiến tới cảnh giới của yêu vương quỷ sói không phải độ ngốc liền tra dễ hung tàn trợn mắt mà nhìn nhân ảnh mờ ảo kia hắn nói ừ, một yêu kỵ và một nhân loại lại dám đối đầu với ta hay sao chuẩn văn vẫn đứng trong bóng đêm hắn đưa hai con người phát sáng đảo một vòng nhìn ra xung quanh chuẩn Văn đưa một cánh tay vuốt bộ lông của Lan Nam Quy, một bên đảo ngược thanh đoạn kiếm, hắn cất cái giọng đầy sự mỉa mai mà nói với Quỷ Sói: "Hừ, <cười> đúng rồi, ngươi là thần linh, mà chỉ là thần của yêu tinh ngu ngốc, không biết tu luyện mà thôi. Ta thần sao? Ta xem bất quá chỉ là một con chó đang thổi thóp thở, những hơi thở cuối cùng thôi. Biết khôn thì tự quỷ bỏ tu vi của mình." bà quay đầu đi. Chưa giết người chỉ làm bẩn kiếm của ta thôi. Quỷ sói thấy mình bị người trước mặt khinh thường, không được hắn để vào trong mắt. Điều này khiến cho lòng tự tôn của nó bị đả kích rất mạnh. Quỷ sói quả đúng là một con thú quang lâu ngày không kiếm được đồ ăn. Nó rất nhanh chơi vào cái bẫy của phan chuẩn văn. Thấy quỷ sói bắt đầu nổi điên, chuẩn văn giống như một tên cáo dã đang dằn bẫy sói. Mà chờ đợi thời cơ Chỉ một chút Thân hình to lớn của con quái vật đã biến mất đi Và xuất hiện ngay bên cạnh chuẩn văn Đây mới chính xác là tốc độ thực sự của yêu tinh Rất nhanh và không hề báo trước Quỷ sói dùng 10 móng vuốt sắc như dao của mình Đâm đến Như muốn xé toạt chuẩn văn ra thành từng mảnh ừ, Người chết đi cho ta Nhưng mà khi 10 cái móng của quỷ sói đâm xuống thì chuẩn văn như một cơn gió biến mất, rồi lại xuất hiện ra ở một nơi khác. Trên mặt của Y vẫn còn kèm theo một nụ cười chăm biếm. Thông thường sói khi chưa thành tinh thì đã rất tinh mắt trội, dù là giật chỉ đi nữa cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của nó. Khi thành tinh trội thì những bản năng này lại được tăng cao thêm. Giờ trội tốc độ cho đôi mắt của mình, quỷ sói tự tin có thể chiết chuẩn văn. Chỉ trong một đoàn thế Mà bây giờ lại để cho con mồi vụt mất khỏi tay trong gan tất Quỷ số giận càng thêm giận Trong đôi mắt màu đỏ Lại đột ngột chuyển sang màu trắng đục Phan chuẩn văn cảm thấy có điều lạ Nghĩ có sự không lạnh Bất giác y nắm chặt thanh bạo kiếm trong tay Chân mày cao lại Miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ Kích phát thiền sát chú Quỷ số không biết gì sao Mà không lao đến vị trí của chuẩn văn đang đứng Nó sòng tới tấn công ở một hướng khác Y nói Không xong Kỹ thuật bị giải rồi Từ một nơi cách đó không xa Phan chuẩn văn vừa nhảy ra ngoài Thì liền có một tiếng nổ vang lên Chuẩn văn nắm đoạn kiếm Mà trong lòng không khỏi kinh hại Nhìn qua quỷ sói: Tao không thể ngờ được Kỹ thuật của mình lại bị nó giải một cách dễ dàng như vậy Từ xưa, có rất nhiều pháp thuật kỳ diệu Được lưu truyền trong nhân gian Kỳ thuật là một trong số những pháp thuật lưu truyền vào thời ấy Bắt nguồn của thuật này Phải nói đến 4 chữ Kỳ môn độn giáp Kỳ môn chính là dùng theo nguyên lý của bác quái Để giấu đi mọi thứ bên trong trận pháp Còn độn giáp Chính là thứ được giấu bên trong pháp trận Thuật này năm xưa rất ít người biết dùng Đa phần những người dùng được Đều là cao nhân dị sĩ Cũng vì vậy mà không ít chư hậu Hay quân khởi nghĩa ngày xưa Đều muốn tìm một bậc trí giả Đi theo bên mình Để khi chiến loạn xảy ra Ôm mộng tranh đoạt thiên hạ Giang Sơn về tay Năm xưa Dưới trướng của Lê Lợi Có Nguyễn Trải theo phò Chống giặc bắc sang xâm lấn Ở trận chiến tốt động Và chút động Vương thông bại trận buộc phải trút quay về Đông Quang Tức là Hà Nội bây giờ mà cốn thủ trong thành nhất quyết không giảng hòa với quân ta. Khi ấy Nguyễn Trãi vì không muốn để cho họ Vương yêu cầu diện quân đến Chi Viện, đã bày ở bên ngoài Đông Quang một kỳ trận, tạo ra hình bóng của tập Đại Vạn Quân ngày đêm ở dưới thành Đông Quang, túc trực không rời. Vua Quang Thiên Triệu nghe tin mật báo của họ Vương bị vây hãm ở thành không thể ra ngoài, lương thực cũng cạn kiệt. Binh mã trong thành không còn quá nhiều, Dù có mở đường máu cho tổng binh, hắn cũng không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay của Lê Lợi. Vua Thiên Triệu hiểu được thế cục hệ trọng, liền sai Liễu Thăng cùng với Mộc Thạch dẫn quân tới chi diện cho tổng binh của Vương Thông. Sớm biết Thiên Triệu sẽ có hành động, Nguyễn trãi trước đó đã đến truyền dạy cách bài kỳ trận và kỳ thuật lại cho Trần Lựa, đang trấn thủ ở Pha Lũy, Nam quan Nguyễn Trại nói với ông, Nhất định Không được đánh thắng Chỉ được thua ngay sau đó Đúng theo lời của Nguyễn Trại đã nói Liễu Thăng dẫn quân đến đối đầu với ông Trần Lửa làm theo Cho nên liên tục tháo chạy về ải Chi Lăng Trước đó Ông làm đúng theo lời dặn của Nguyễn Trại Bài ra một kỳ trận Và kỳ thuật ở xung quanh Ở Chi Lăng Vua Lê đã nói với cách thức chiến đấu Với các tướng sĩ của mình Chuẩn bị chống diện quân của Thiên Triệu Khi trận lựa chạy về ải Chi Lăng Theo sau chính là Liễu Thăng Bị che mở mắt Bởi vì Chi Lăng rất hạn hẹp Dễ thủ khó công Nhưng hắn lại thấy một con đường lớn Rất dễ dàng hành quân Nếu có mai phục Cũng có thể trút lui Vì bản tính hiếu thắng Cùng với sự kiêu ngạo của mình Hắn dẫn quân dạo truy sát trận lựa Nhưng đã vào thì không thể chạy ra Quân mai phục của Lê Sát Cùng di lưu nhân chúng Liên tục ồ ạc xong tới Lấy được hơn một dạng thủ cấp của quân địch Và đầu của tướng bọn chúng Chính là Liễu Thăng Hắn chết không nhắm mắt Nguyễn Trãi liền sai người tung tin truyền ra bên ngoài Quân của Mộc Thạch đang đến cứu viện Nghe thấy họ Liễu bị chặt đầu Thì liền tháo chạy bỏ trốn đi Tiếp đến Ông giả vờ để lộ quân cơ cho Vương Thông biết Bây giờ mình đã không còn chi diện Cho nên buộc phải phất cờ trắng chịu đầu hàng Cuối mình lập thể với lê lợi Giờ rồi Phan Chuẩn Văn chính là bày ra kỹ thuật cho dùng những lời nói ngạo mạn, khiêu khích Mục đích của y là muốn dẫn dụ quỷ sói Bước vào trong trận pháp để tiện giải quyết kháng ta Nhưng không ngờ lại bị nó phát hiện và phá trận Thế cục bây giờ đều đã bị nghịch chuyển Quỷ sói trừng mắt sát khí trong cơ thể của nó bùng phát Đến gần nơi mà chuẩn văn đang đứng Cậu nâng đoạn kiếm vung lên Chém tan đi một đoạn khí đen phóng đến trước mặt mình Dưới ánh trăng Chuẩn văn phát trên mệnh bộ trường bào Của danh gia thế tộc Đang phiêu giật theo chiều gió Tay cầm đoạn kiếm Còn bên quỷ xối xung quanh Được bao trùm bởi hắc khí Lại giống như một tôn tà thần Vừa thoát ra từ cõi u minh địa ngục Hít sâu vào một hơi khí lạnh chuẩn văn âm thầm liếc nhìn mặt trăng cũng không quên niệm khởi âm sát chúa độc môn của phan thị mặt trăng lúc này đang xuống có nghĩa là thời điểm hiện tại đã cuối giờ sủ chuẩn bị chuyển sang giờ giận ngay thời khắc này cũng chính là lúc âm thịnh dương suy vậy thì dùng âm chế âm lấy sát chế sát để cho bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau đây chính là công dụng của âm sát chúa Âm cực chuyển vận chiêu sát vận quỷ quỷ tính nghe lệnh đi chuẩn văn nâng bảo kiếm lên thân kiếm thiên sắc chú được kích phát tạo ra từng tia sáng dạng trực chiếu thẳng vào đôi mắt của quỷ sói quỷ só biết mình đang có lợi thế hơn cho nên cũng không chủ động ngay lập tức tấn công trong đồng tử lộ ra hạng quang lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm thức của những người đang nhìn vào trong mắt của mình sói tình và hổ tinh Từ trước đến nay đều là một loại thuật Gọi là thôi miên Có thể khiến cho người đối diện Dù là ai đi nữa Cũng sẽ bị bọn chúng điều khiển Có thể nói Đây chính là một năng lực từ khi sinh ra Bọn chúng đã có sẵn rồi Nhưng đối với chuẩn văn Thuật thôi miên này hoàn toàn vô dụng Bởi vì trong thần thức Của những người thuộc gia tộc phan thị Đều có một tâm ma luôn động hành Có nghĩa nó sẽ hại chủ nhân Cũng có khi Nó cứu chủ nhân của mình Nói một cách khác Chính là tự cứu Vì nếu chủ nhân của cơ thể nó chết đi Thì nó cũng phải chết theo Qua một lúc lâu Song Phương vẫn đứng im bất động Không có một ai động thủ Phan Thị vốn chảy trong mình dòng máu săn bắn Cho nên dù biết yêu quái có thành tinh hay không Hay khùng đến đâu đi chăng nữa Thì bản năng giống có của bọn chúng Chính là di chuyển Và sẽ không đứng tại một chỗ quá lâu Theo như thời gian anh tính từ nãy tới giờ Thì sẽ không bao lâu nữa Quỷ sói sẽ đồng thủ Một Hai Ba Vừa dứt tiếng đếm thứ ba Thì quỷ sói không nhịn được Liền chạy theo bản năng mà chụp lấy con mồi Chuẩn văn đã có chuẩn bị từ trước Liền nhảy qua một bên Tung một cước thẳng vào cầm của con quái vật Không đợi cho quỷ sói lấy lại được tinh thần Phan liền bồi thêm một nhát chém Lấy đi một bên mắt của quỷ sói. Từ phía sau Một bóng hình khác xuất hiện Chính là hoàng chim Trong tay cầm một cây quyền trượng màu đen Đập thật mạnh vào giữa lưng của quỷ sói. Bị tấn công liên tục từ hai phía Khiến cho nó điên loạn Gào ầm lên Sát khí từ trong cơ thể lại bùng phát Chấn văn cả hai người chuẩn văn Và hoàng chim bay ra bên ngoài Lăng được hai giọng trên đất Con quỷ dự định quay lại trả thù Thì từ xa Làng Nam Quỳ lao đến Dùng thân thể to như một con trâu của mình Hút thẳng vào người quỷ sói, Rồi nó há to miệng táp vào ngay cổ Của con quái vật kia Con quỷ trúng đòn hắc ký trong người càng ngày càng phát ra Bao trùm cả nó Và làng Nam Quỳ của trưởng văn Thấy tình cảnh như vậy Trưởng văn không mạng đến những vết thương Đang rỉ máu trên cơ thể của mình Mà từ dưới đất đứng lên Ý định tiến vào bên trong mạng khối đen dày đặc kia Để cứu con sói của mình ra ngoài thì lại bị lão hoàng từ phía sau nắm lấy dai của y Ngăn anh lại Không cho anh tiếp tục chiến đấu Chuẩn văn quay lại nhìn hoàng chim Chân mày cao lại nói Buông tôi ra Hoàng chim vừa nhìn thấy Liền biết chuẩn văn định làm cái gì Lão cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của vấn đề Cho nên càng không thể cho anh tiếp tục xông vào bên trong kia được. Hoàng Chim nói. Cậu điên rồi. Trong đó toàn là sát khí. Cậu chỉ là một pháp sư. Không thể chịu được lượng hung khí lớn tới như vậy đâu. Đi vào chỉ có chết thôi. Tôi biết mình đang làm gì gì. Không cần bất kỳ ai phải chúng ta vào. Dứt lợi. chuẩn phan mỉm cười không nói. Rồi đẩy tay lão Hoàng ra khỏi dai. Y vụt lên phía trước. Tay cầm thanh đoạn kiếm phóng vào trong đám sát khí trước mặt. Thần niệm anh cùng lúc đó liên thông với thần thức của lang Nam quỷ báo hiệu cho nó biết thành kiếm sắp đâm tới. Trong mạng sương khối đen mờ ảo kia, hai con người của quỷ xối dần dần chuyển thành một màu đỏ tươi. Nó hú lên một tiếng vang chuyển trời đất, thanh âm của con quỷ vô cùng khó nghe, đến nỗi khiến cho hai người Hoàng Chim và Chuẩn Văn đều phải nhắm mắt, bịch tay để không nghe thấy phải tiếng hú của nó. Tức thì sau đó thanh âm của con quỷ cũng dứt đi Khi quay nhìn lại Chuẩn Văn chỉ nhìn thấy làng Nam Quy của mình Ở cổ của nó đang chảy ra máu tươi Nhưng chẳng thấy quỷ sối đâu Không nghĩ nhiều Anh lao đến Lấy từ trong túi áo của mình ra rất nhiều lọ thuốc bằng gốm Đưa cho con sói xám uống mấy viên thuốc hình tròn Màu đỏ tươi như máu Thì Chuẩn Văn mới yên tâm mà ngồi vịt ra đất Anh thở ra từng hơi nặng nề Trên mặt cũng lộ ra thần sắc Giống như vừa từ cõi chết quay dậy. Chuẩn Văn nói à, Cuối cùng Thì cũng đã đến cuối giờ dần. Lúc đó Hoàng Chim chạy tới xem xét tình trạng của Chuẩn Văn Trùng hợp cũng nghe thấy được câu nói của Y Bất chợt lão hoàng tò mò Cất tiếng hỏi Câu nói như vậy Có ý nghĩa là gì